Lại nói thì vào lúc này, Phương Tử Vũ ngẩng mặt lên trời cười dài mà nói: "Được thôi. Bây giờ ta sẽ lập tức tiêu diệt toàn phái Hoa Nghiêm Tông các ngươi. Ta muốn nhìn xem xem Hoa Nghiêm Tông các ngươi có thật sự là từ bi như trong truyền thuyết hay không. Là đứng yên để cho ta giết sạch, hay là cầm lấy vũ khí phản kháng muốn giết lại ta?" Huyền Trang cười khổ mà nói: "Ngài vẫn không thể cởi bỏ được sao?" Phương Tử Vũ cười lạnh mà nói Nếu ta giết sạch tu chân giả của toàn thiên hạ Trời của các ngươi Nó sẽ tìm ta Đưa ta đi sao <cười> Huyền Trang thở dài mà nói Như vậy Tiểu Tăng nguyện thay đại tông muôn chịu tội Phương Tử Vũ lạnh đùng mà nói Chỉ bằng ngươi thôi sao Ngươi không xứng Huyền Trang cật đầu mà nói Quả thật Tiểu Tăng không xứng Tiểu Tăng chỉ muốn lấy bản thân ra nói với cả phương thí chủ rằng Điều đó cũng không phải như suy nghĩ của ngài Hy vọng rằng cái chết của ta Có thể hóa giải một chút oán hận ở trong lòng của ngài Cho dù chỉ là một chút mà thôi Tiểu Tăng chết cũng có giá trị Huyền Trang, còn đang nói lung tung cái gì đó mau trở về cho ta Và lúc này ở trên bậc đá sau lưng Huyền Trang chạy xuống một đám tăng nhân Mỗi một người ở trong tay đều nắm chặt vũ khí loại thiền côn. Bọn họ dừng lại ở chỗ không xa sau lưng huyền trang. Cảm nhận được từ trên người Phương Tử Vũ, ở trạng thái bán biến thân, không ngừng toát ra yêu khí cường đại, không một người nào dám đi tới gần. Hả? Yêu sao? Sau khi nhìn thấy Phương Tử Vũ, đám người không hẹn mà cùng giật mình kinh sợ hô to. Ai cũng không ngờ tới, tên ma tôn mang đến tai nạn to lớn cho tu chân giả, lại là một đầu yêu quái, hơn nữa còn là một thân yêu khí cường đại trước nay chưa từng có. A Di Đà Phật. Một vị lão tăng mặt mũi hiền lành đi lên mà nói, "Mần tăng là đương nhiệm phương trưởng của Hoa Nghiêm Tông, Hải ngôn, phương thí chủ, tuyền trang chỉ là một vị tăng tiếp khách ở Hoa Nghiêm Tông, khẩn cầu phương thí chủ vì nó sức tay chói gà không chặt mà buông tha cho nó." Phương tử vũ không thèm đế đến đám người, chỉ lạnh lùng nhìn Huyền Trang mà hỏi. Đây là cái không phản kháng mà ngươi đã nói tới sao? Huyền Trang cười khổ mà nói. Phật nói, ta không nhập địa ngục, thì ai vào địa ngục? Phương tử vũ nghe vậy bỗng nhiên cất tiếng cười dài, cười một chàng rồi thả nhiên ngừng cười, khôi phục lại vẻ băng lãnh mà nói. Tốt thôi, bây giờ ta sẽ giết sạch đám người này ở trước mặt của ngươi. Ta muốn nhìn xem xem, người thật sự có thể chịu đựng được hay là không? Đám tăng nhân ở phía sau lưng Huyền Trang không tự chủ được mà siết chặt thiền côn ở trong tay. Huyền Trang lắc đầu mà nói, Tiểu Tăng nói rồi, Tiểu Tăng sẽ là người đầu tiên. Không, ta càng muốn người phải sống, để ta muốn biết, người sẽ biết cái gì là hạn Trong tay Phương Tử Vũ đột nhiên xuất hiện một thanh trường đao toàn thân đen thui, nhẹ nhàng chém ra. Đám tăng nhân vẫn còn chưa phản ứng thì một cỗ sát khí cường đại đã xông đến. Huyền Trang khẽ lắc người đồng thời chắn giữa đao khí và chúng tăng. Phương Tử Vũ hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là không ngờ được Huyền Trang như có vẻ yếu ớt, mà lại có được thân pháp như vậy. Chỉ là bây giờ hắn muốn thu tay lại đã không thể nữa rồi. Ngay vào lúc mà đao khí đánh lên người của Huyền Trang... Trên người vị tăng nhân này đột nhiên bắn ra một vòng ánh sáng màu vàng Âm một tiếng nổ lớn Cả bậc đá bị đánh nát Đá vụn văng ra tứ tung Huyền Trang lùi về phía sau vài bước Sắc mặt trắng bạch Nhịn không được phun ra một ngụm máu lớn Nhưng mà tính mạng thì không có gì đáng ngại Một vị lão tăng vội vàng đi lên đỡ lấy Huyền Trang Tất cả tăng nhân đều giận dữ nhìn Phương Tử Vũ Nhưng mà trong số đó Một số người có tu vi cao thâm Đều mơ hồ sợ hãi Bọn họ đều có thể cảm thụ được uy lực một đao vừa rồi của Phương Tử Vũ, đủ để đem đệ tử Tu Vi không ra gì ở đây, chém giết đương trường. Thậm chí cũng có thể đồng thời khiến cho đám Tu Vi cao thâm bọn họ bị thương nhất định. Mà Huyền Trang chỉ bằng vào lực bản thân, tiếp lấy toàn bộ, nhưng chỉ bị trọng thương mà không chết. Huyền Trang từ khi nào đã có Tu Vi cao thâm như thế? Chỉ có điều, một đao này cũng làm cho mọi người đối với cả thực lực của Phương Tử Vũ có sự lý giải tương đối. Chỉ nhẹ nhàng một đao mà đã có lực lượng cường đại như vậy Nếu như hắn dùng toàn lực Thì hoa nghiêm Tông hôm nay quả thực không thể thoát khỏi kiếp nạn Xem ra tiên tuổi của phương tử vũ quả thật không phải tự nhiên mà có Hắn có thể sống sót cho đến ngày hôm nay Cũng là dựa vào thực lực bản thân Mặc dù một đao này đại bộ phận là mượn uy lực của tiên khí trong tay của hắn Nhưng bởi vậy mà có thể nhìn ra được Thực lực của phương tử vũ tuyệt đối không yếu hơn tán tiên Tại sao? Tại sao? Thanh âm của Phương Tử Vũ tuy rằng vẫn lạnh như băng, song mơ hồ có chút rung động, nhưng sự rung động này chỉ có bản thân hắn mới cảm thụ được. Huyền Trang lại phun ra một búng máu, cười khổ mà nói. Khi mà có kẻ muốn giết người thân của ngài, ngài sẽ làm như thế nào? Phương Tử Vũ vẫn nhìn chằm chằm vào Huyền Trang, đối với cả những người khác tựa như không nhìn thấy, qua hồi lâu mới nói đã có thể bỏ qua cho Hoa Nghiêm Tông. Thật vậy sao?" Huyền Trang mặt lộ vẻ vui mừng. Không chỉ là hắn, mà trên dưới toàn bộ Hoa Nghiêm Tông đều lộ ra bộ dạng không thể tin tưởng. Chỉ biết là Phương Tử Vũ ra tay tuyệt đối, không có người sống sót. Hôm nay lại chính miệng nói ra có thể bỏ qua cho Hoa Nghiêm Tông, có rất nhiều người thậm chí dự đoán rốt cuộc là Huyền Trang trước đó đã nói gì về hắn. Phương Tử Vũ gật đầu mà nói: Đúng, nhưng ngươi phải giúp ta làm một chuyện Huyền Trang gật đầu mà nói Được, chỉ cần nằm trong năng lực của Tiểu Tăng đây, nhất định làm được Phương Tử Vũ hít sâu một hơi nói Đi về phía Bắc, trong sa mạc, có một vùng núi giống như là bàn tay người Ngươi cứ đi đến đó sẽ biết phải làm như thế nào Hãy nhớ kỹ, ngươi chỉ có thể một mình đi đến đó Hoàng Nghiêm Tông, các lão đều lộ ra vẻ khó xử. Phải biết rằng Huyền Trang chỉ là một vị văn tăng, ngàn dặm xa xôi chạy tới Đại Mạc, như vậy không phải tự sát sao. Nhưng Huyền Trang lại không chút do dự gặt đầu mà nói. Nhất định, chỉ là Hoàng thượng gần đây tâm trạng không được tốt. Cho mời một số văn tăng của Hoàng Nghiêm Tông chúng tôi đến vì Hoàng thượng tụng thanh tâm chú. Tiểu Tăng cũng là một trong số đó. Có thể để cho Tiểu Tăng tụng kinh xong, rồi... Sau đó lập tức lên đường đi vào Đại Mạc được không? Phương Tử Vũ khẽ gật đầu Nếu là kẻ khác hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý Chắc chắn hắn sẽ bắt Huyền Trang lập tức đi Đại Mạc Nhưng nếu liên quan đến Lý Thế Dân Hắn cũng chỉ có thể đợi thêm vài ngày Dù sao thì Lý Thế Dân cũng đã từng giúp đỡ hắn và tử ngạo thiên Đầu hầu tử kia ngược lại Đợi năm, 500 năm rồi Đợi thêm mấy ngày nữa cũng chẳng sao cả Phương Tử Vũ chậm chậm xoay người lại, giọng nói lạnh lùng. Sau khi xong chuyện của Lý Thế Dân, người ấy phải lập tức đi đến Ngũ Chỉ Sơn. Nếu hắn không thả người, thì cứ nói như ta đã nói. Trên đời này dám gọi đích danh tên Hoàng Thượng, có lẽ cũng chỉ có Phương Tử Vũ mà thôi. Huyền Trang gật đầu, Tổng Tăng tuyệt đối không nuốt lời. Hương Tử Vũ lại liếc mắt nhìn hắn một cái Rồi thản nhiên xoay người Sau đó biến mất ở trước mắt chúng tăng nhân Không biết từ khi nào Trời đã tạnh. Chúng tăng nhân mờ mịt nhìn nhau Sau đó ánh mắt mọi người đều dừng lại Ở trên người huyền trang Huyền trang cười khổ Xem ra sau khi trở về lại phải tốn rất nhiều miệng lưỡi rồi Chỉ có điều sự kiện hoa nghiêm tông Lại kết thúc đầy kịch tính như thế Mọi người giống như ở đang trong giấc mơ vậy Có thể sống sốt Dưới tất sát lệnh của phương tử vũ, thì tin rằng đến nay cũng chỉ có một mình hoang nghiêm tông mà thôi. Trên đường đi xuống núi, trong lòng phương tử vũ buồn bực trước nay chưa từng có. Hắn vốn một lòng muốn tiêu diệt hoang nghiêm tông. Bây giờ lại xuất hiện một việc ngoài ý muốn. Không biết phúc thúc và phú nuôi linh thiêng ở trên trời có trách mắn hắn không. Nhưng mà kệ là đi thế nào đi nữa. Hắn cuối cùng thì vẫn phải trả một phần nhân tình cho con khỉ nọ. Có lẽ đây cũng chính là nhân quả phản tuần hoàn. Hoa Nghiêm Tông luôn nổi tiếng tử bi, có lẽ chính bởi vậy, cho nên ở trong phút nguy cấp mới xuất hiện một huyền trang. Còn Phương Tử Vũ lại vì quan hệ với tôn ngộ không, chỉ có thể bỏ qua cho Hoa Nghiêm Tông. Chậm rãi ngẩn đầu, nhìn lên trời cao, mênh mông kia, Phương Tử Vũ lầm bầm mà nói, thật sự có trời cao sao. Ánh mắt dần dần chuyển sang băng lãnh, Phương Tử Vũ nhìn trời cười lại một tiếng, tiếp tục đi trên con đường mờ mịt không có đích đến. tại Ngọc Hư Cung trên mái một căn phòng ở góc quảng trường, Từ Ngạo Thiên đang một mình nằm trên mái ngói mát lạnh ngắm nhìn trăng sao trên bầu trời. Từ Đại Ca không cần ngồi dậy nhìn Từ Ngạo Thiên cũng biết đó là hai người Lăng Nguyệt và Kim Mê. Lúc mà các nàng đến gần hắn đã phát hiện ra chỉ là không muốn nói mà thôi. Kim Mê mang theo Lăng Nguyệt nhẹ nhàng nhảy lên mái nhà hai người cùng ngồi xuống vị trí bên cạnh từ ngạo thiên sau đó ba người đều yên lặng ngắm trăng sao qua hồi lâu lăng nguyệt lên tiếng trước mà hỏi Huynh nhớ Huynh ấy sao từ ngạo thiên khẽ ửng một tiếng kim mây khẽ cắn môi dưới nói từ đại ca sư thúc tổ bọn họ đã phá giải ra ý tứ trong lời sấm kia rồi đó từ ngạo thiên gượng cười vài tiếng nói có phải là yêu tôn diệt thế có phải không kim mây gật đầu nói vâng từ sau khi chúng ta trở về, bách thảo sư thúc đem biến hóa yêu thân của huynh ấy báo lại cho trưởng môn sư bá. sau đó trưởng môn bọn họ liền đóng cửa thảo luận vài ngày. hôm nay mới có kết quả đó. sư phụ nói là sư thúc từ trong việc của sư huynh ấy có thể biến thân hồ yêu. suy nghĩ cân nhắc hàm nghĩa của mấy câu phê ngôn đó, mãi cho đến hôm nay thì mới hiểu được. ngừng lại một chút kim mê cắn răng nói tiếp. hồ yêu hoành tam giới. Nghĩ tôn lâm giới ngộ Thiên diệt ma tề sinh Vạn thế trấn khốc thiên Thì ra phê ngôn này Phải nhìn thẳng thì mới thấy huyền cơ được Từ ngạo thiên gật đầu mà nói Ta đã sớm từ biết à, Ta đã biết từ sớm rồi Lăng Nguyệt sửng sốt mà nói Huynh biết được rồi ư Ừ Từ ngạo thiên vẫn như cũ yên lặng nhìn bầu trời đêm mà nói Ta đã sớm biết được Thân thế của tử vũ Cho nên trước đó từ trong mấy câu này đã đoán ra được ý tứ là yêu tôn diệt thế tam giới tề khóc. Kỳ mây gật đầu mà nói, đúng là như vậy. cho nên bây giờ tất cả mọi người đều khó xử lắm. rốt cuộc là giết à là tiêu diệt huynh ấy hay là ngọc Hư cung buông thay không quản. sư phụ bọn họ cũng vì chuyện này mà cùng trưởng môn cãi vã một trận đó. từ ngạo thiên tựa như đã sớm biết có kết quả này, khẽ thở dài không nói. Qua hồi lâu thì mấy cười khổ mà nói. Từ Đao Tôn đến Ma Tôn, đến bây giờ chỉ còn lại Yêu Tôn. Tử Vũ, để ấy thật sự là có quá nhiều bất đắc dĩ và ủy khuất đó. Lăng Nguyệt tiếp lời mà nói, đúng rồi. nghe nói tu chân giới liên danh dâng tấu chương lên hoàng thượng, yêu cầu hoàng thượng triệu tập nhân sĩ trong thiên hạ chung sức diệt yêu đó. Hoàng thượng đối với cả chuyện này chắc hẳn là sẽ không có thái độ gì. Duy cho cùng cũng là nể mặt mũi cổ huynh Ông ta cũng không thể kêu gọi thiên hạ diệt yêu được Từ ngạo thiên lắc đầu mà nói Hoàng thượng đã đem chuyện này để ép xuống Nói là chuyện của tu chân giới cùng thế tục thì không quan hệ Thật ra thì tất cả mọi người đều hiểu được ý tứ của hắn mà Nghe nói có người vì ép hoàng thượng kéo lên cái chuyện này Mà cố ý bố trí đạo pháp mời đến yêu ma quỷ quái gây loạn triều đình Hoàng thượng cũng vì chuyện này đã rất là đau, đau đầu Sau đó thì à, Hắn mời được cao tăng hoa nghiêm tông đến Hoàng cung Mặt ngoài là vì hắn tụng thanh tâm chú Thực tế là âm thầm dẹp yên cái chuyện này đó Chỉ có điều ta nghe nói dường như là dẹp yên chuyện này Cuối cùng lại là một văn tăng không hề có tu chân Hoàng thượng muốn vì để văn tăng đó ở lại bên cạnh mình Nhưng mà nghe người đó nói dường như là dự hắn và tử vũ có ước định gì đó Rốt cuộc là hoàng thượng mấy long trọng đích thân tiện hắn rời đi. Ngừng một lát, cười khổ mà nói, nhưng mà mặc kệ là giữa văn tăng và tử vũ có quan hệ gì, tóm lại hắn cũng gặp phải xui xẻo rồi. Lang Nguyệt tò mò mà hỏi, tại sao chứ? thì hiện tại tu chân giới đều là địch nhân của tử vũ, mà văn tăng đó còn dám công nhiên nói giữa hắn và tử vũ có ước định, vậy là rõ ràng khiến cho đám người không dám tìm tử vũ đi tìm hắn rồi. Kì mê khẽ A một tiếng nói Vậy thì hòa thượng đó không phải là chết chắc rồi sao Từ ngạo thiên lắc đầu Nếu thật như vậy Thì ta sớm đã lên đường bảo vệ hắn rồi Nhưng mà tử vũ làm việc tỉnh táo lắm Mỗi một bước đều có tính toán kỹ lưỡng Để ấy đã có ước định với cả hòa thượng đó Thì dám chắc trước khi mà hòa thượng đó hoàn thành ước định Sẽ không để choán xảy ra chuyện gì đâu Cho nên tử vũ nhất định Sẽ ở trong tối mà âm thầm bảo vệ cho hắn Còn hoàng thượng đã đi thăm quan viên ở các nơi, mà ta ở bên này vì phòng ngừa vạn nhất cũng phải ra một lượt thiết huyết kỷ đi theo bảo vệ, hẳn là sẽ không có chuyện gì đâu." Từ Ngạo Thiên quay đầu lại nhìn Kim Mê nói tiếp, "Ta không lo lắng hòa thượng và Tử Vũ, ta bây giờ lo lắng muội đó." "Muội sao?" Kim Mê sững sốt nói, "Muội làm sao cơ?" Từ Ngạo Thiên khẽ thở dài, "Đệ ấy là yêu, từ xưa tới nay thì người yêu không được cùng tồn tại." trước đây muội cũng không biết thì thôi nhưng bây giờ biết rồi thì kim mê nhỏ giọng mà nói sư phụ cũng đã nói với muội rất nhiều về chuyện này rồi huynh biết không sau khi chúng ta trở về không lâu tiên ngữ liền lên đường đi tìm huynh ấy đó nghe nói không lâu trước đây lục tử huyên của kỳ u sơn trang cũng đã xuất phát rồi kỳ thực thì từ ngạo thiên gắt lời mà nói kỳ thực thì muội cũng rất muốn đi sao nhưng mà tình hình hiện tại của ngọc hư cung không cho phép đâu, đúng không? kim me bèn cật đầu thần sắc ảm đạm mà nói, sư phụ thì cũng âm thầm cổ vũ muội đi tìm huynh ấy, nhưng trưởng môn vẫn một mực đẻ ép, nghiêm khắc với cả môn hạ ngọc hư cung không được cùng huynh ấy tiếp tục quan hệ, nếu không sẽ coi là phản giáo. huynh cũng biết, muội từ nhỏ được sư phụ nuôi lớn, lớn lên, muội muội không thể đùa đãi với cả sư phụ như vậy được. từ ngạo thiên thở dài một tiếng mà nói, ừ. Ai thật là không biết sư phụ rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì nữa. Kim Mê cười khổ. Bọn muội không giống với huynh. Huynh hiện tại là hy vọng của một thế hệ ở Ngọc Hư Cung. Bọn họ sẽ không dám mang đến cho huynh quá nhiều phiền phức. Vạn nhất huynh rời khỏi Ngọc Hư Cung, tổn thất là rất là lớn. Bọn muội thì không giống. Thêm một người mất đi một người, trưởng môn sẽ không quá mức đặt ở trong lòng. Dù sao thì ông ấy cũng là lo lắng cho đại cục thôi từ ngạo thiên khẽ thở dài tiếp tục tựa trên mái ngói nhìn sang sao trên bầu trời khẽ hỏi mà các muội nói xem đệ ấy bây giờ đang ở đâu lắc lắc đầu kim mê và lang nguyệt đều không trả lời ba người cùng im lặng nhìn trời sao tối đen dường như đang hướng lên trời vì hắn mà cầu nguyện Cũng vào lúc này trong đại điện Ngọc hư Cung, trưởng môn Bách Huyền vỗ mạnh lên mặt bàn thất thanh mà nói. Người nói cái gì? Yêu tộc ở các nơi gây họa sao? Ở phía đối diện Bách Thảo gật đầu mà nói. Vâng, đây chính là tin tức vừa mới nhận được. Bởi vì chuyện của phương tử Vũ, tu chân giới nguyên khí đại thương, mà đám yêu ma quỷ quái đã ẩn nấp nhiều năm, đã nhân cơ hội này lần lượt hiện thế, ở khắp các nơi, gây họa đó. Xung quanh con Lôn sơn chúng ta cũng đã lục tục xuất hiện Các sự việc yêu quái hại người Hiện tại dân chúng và triều đình các nơi Đều yêu cầu tu chân giới ra mặt trừ yêu đó Trưởng môn cười lạnh mà nói Trừ yêu sao Ngay cả lão tổ tông cũng tự nhận Không phải đối thủ của phương tử vũ Vậy trừ thế nào đây Hay là Trưởng môn thấy bộ dạng lấp lửng của Bách Thảo Trong lòng không khỏi nổi giận lạnh lùng mà quát Đừng có phá ung nữa Có chuyện gì cứ nói đi hay là chúng ta liên doanh với cả các phái khác cùng nhau mời khoái hạt lâm ra mặt. khoái hạt lâm sao? Trưởng môn hít sâu một hơi nói, người điên rồi ư? Bách Thảo cắn chặt răng nói, theo tình thế hiện nay, nhìn khắp tu chân giới cũng chỉ có khoái hoạt lâm mới có đủ năng lực trừ yêu này. Hơn nữa trong môn phái của bọn họ tán tiên phân đồng phản đông, muốn đối phó với cả phương tử phủ cũng chỉ là một chuyện dễ dàng mà thôi trưởng môn trầm ngâm mà nói nhưng mà bách thảo tiếp tục nói vì thiên hạ vì cơ nghiệp ngàn năm của ngọc hư cung một chút hy sinh đó có tính là cái gì chứ trưởng môn trưởng môn suy nghĩ cả nửa ngày mới vỗ lực gật đầu mà nói thôi được rồi việc này giao cho ngươi bí mật tiến hành ngàn vạn lần đừng để cho bách kiếp và bách độ hai người bọn chúng biết được ngay rõ chưa bách thảo hưng phấn gật đầu vâng dạ sau đó xoay người rời đi Trong đại điện chống trống trải còn lại một bình trưởng môn, giọng nói bất đắc dĩ mang theo bi ai thì thào vang lên, Khoái Hoạt Lâm. Không biết làm như thế này là đúng hay sai đây. Khoái Hoạt Lâm, nó không phải môn phái cũng chẳng phải danh gia vọng tộc. Khoái Hoạt Lâm tồn tại từ rất lâu đời, nó xuất hiện từ khi nào không một ai biết tu chân giới chỉ có một nơi vừa đáng kính lại vừa đáng sợ như vậy mà thôi. Nghe đồn rằng trong khoái hoạt lâm thì tất cả đều là tán tiên, mà kệ tin tức là thật hay giả, chỉ cần trong đó có vài tán tiên thôi cũng đủ để chấn nhấp cả tu chân giới. Càng huống chi theo tin đồn trong đó toàn bộ đều là tán tiên nhân vật. Tại sao khoái hoạt lâm lại có nhiều tán tiên như thế? Bọn họ đều cam tâm tình nguyện gia nhập khoái hoạt lâm sao? Khoái hoạt lâm rốt cuộc là nơi nào? Là kẻ nào có được năng lực lớn như vậy, lại có thể khiến cho đám tán tiên ngoan ngoãn nghe lời như thế. Tất cả đều là một câu đố. Phàm là những người chuyện liên quan đến khoái hoạt lâm, đều là chuyện người đời không hề hay biết. Chỉ là người ở trong đó thật sự là có được một cuộc sống khoái hoạt sung sướng sao. Khoái hoạt lâm. Ba chữ này trong tu chân giới tuyệt đối có trọng lượng. Lịch sử nói cho người đời biết rằng, mỗi một lần khi mà khoái hoạt lâm tái hiện, Thì đó cũng là ngày tận thế của thế giới Mà khoái hoạt lâm Cũng là lực lượng cuối cùng và mạnh nhất Của tu chân giới Hiện tại lực lượng được khoe khoang là thần bí nhất Cũng là cường đại nhất trong tu chân giới rốt cuộc cũng rục rịch ngóc đầu dậy Có ý nghĩa gì không đây Như vậy là ngày tận thế thế giới Sắp xảy ra rồi ư Thời kỳ hỗn loạn Cô Lôn Ngọc Hư Cung và ngày hôm nay ngay đón thời khắc Vinh quang nhất từ khi khai phái cho đến nay Sau khi Phương Tử Vũ gây loạn thiên hạ, các môn phái còn sót lại rốt cuộc đã tụ tập về Ngọc Hư Cung, cùng chờ lực lượng được xưng tụng là cường đại nhất phủ xuống. Tuy rằng bởi vì chuyện Phương Tử Vũ, lời bàn tán trong tu chân giới đối với cả Ngọc Hư Cung là chê bai nhiều hơn khen ngợi, xong không thể không phủ nhận Ngọc Hư Cung hiện tại quả thực đang là nơi sở hữu lực lượng mạnh nhất của tu chân giới. Trước tiên không nói tới sự tồn tại của Phương Tử Vũ và từ Ngạo Thiên, Chỉ cần 300 thiết thuyết vệ vừa mới gia nhập Ngọc Hư Cung Cũng đủ để khiến cho các môn phái khác phải đỏ mắt không thôi Không thể phủ nhận Ngọc Hư Cung cũng bởi vì sự tồn tại của tường ngạo thiên phương tử vũ Mà mơ hồ có được vị trí hiệu lệnh tu chân Cho nên địa điểm khoái hoạt lâm trọng hiện lần này Không có bất cứ một ý kiến phản đối nào Đã thống nhất cử hành trên côn lôn sơn Vài trăm môn phái lớn nhỏ Vài ngàn tu chân giả tụ tập trên côn lôn Trang diện bật này vô cùng hoành tráng Vài ngàn người không một ai phát ra tiếng động Tất cả đều yên lặng chờ đợi Từ sáng sớm cho đến giữa trưa Từ giữa trưa cho đến chiều tối Lại từ chiều tối đến lửa đêm Không một ai thốt ra một câu oán hận Khoái hoạt lâm ba chữ này đối với cả tu chân giới mà nói tựa như sự tồn tại của thần tiên Ngay cả bách kiếp vẫn một mực chống đối trưởng môn bách huyền Lúc này trên mặt cũng lộ ra vẻ sùng bái, cung kính, đứng đợi Trước mắt đột nhiên tối sầm lại rồi ngay lập tức khôi phục trở lại Nhưng có không ít người thân thể bắt đầu lắc lư không ngừng Mọi người trên mặt lộ vẻ vui mừng Biết rằng khổ tâm chờ đợi của mình rốt cuộc đã có kết quả Bởi vì trận đen tối vừa rồi không phải sắc trời biến thành đen tối Mà là con mắt của tất cả mọi người đồng thời bị áp bức mà thôi Đồng thời bị áp bức con mắt vài ngàn người Đây là cấp bậc lực lượng loại nào mới có thể làm được như thế khoái hoạt lâm quả nhiên là khoái hoạt lâm trong truyền thuyết Còn chưa xuất hiện đã ra oai dọa người Đến rồi đến rồi Trưởng môn thiện tâm môn niên mại Mặt lộ vẻ hưng phấn mà nói Cơ hồ cũng vào lúc này thì ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn theo phương hướng của lão ta. Nhưng trong số đó chỉ có một số người tu vi cao thâm mới mơ hồ nhìn được. Ở phía chân trời có vài điểm đen đang không ngừng hóa lớn. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Ở khoảng cách xa như vậy có thể tạo thành một loại áp bức đối với vài ngàn người. Có thể nghĩ mà biết được thực lực của người đang đến đây, rốt cuộc đạt đến trình độ kinh tế hải tục như thế nào rồi. Trời ơi! Đợi điểm đen đó biến lớn hơn một chút thì Bách Thảo hít sâu một ngụm khí lạnh, là người đầu tiên nói, bọn họ lại có thể ngựa không phi hành sao? Ngựa không phi hành và ngựa kiếm phi hành bất đồng. Ngựa kiếm phi hành là dùng vật thể môi giới, chờ người bay đi, nhưng ngựa không thì không hề dựa vào môi giới, chỉ bằng nhục thân phi hành giữa không chung. Trong truyền thuyết ngựa không phi hành chỉ có tiên nhân mới có thể làm được cũng chính bởi vậy, ngựa không phi hành mang đến sự ngạc nhiên còn nhiều hơn áp bức lúc trước tạo thành nữa. Hắc điểm càng lúc càng lớn, cuối cùng mấy ngàn người cũng nhìn thấy được rõ ràng. Sáu cô nương rải hoa mở đường, bốn gã nam tử lực lưỡng ở phía sau nâng kiệu, một hàng 10 người trong hư vô tựa như là đi trên đất bằng, chậm rãi bay đến khoảng không trước mặt mọi người. Tất cả mọi người đều nhìn đến ngây ngốc, không chỉ là dung nhan diễm lệ của sáu cô nương mở đường, Cũng không chỉ là thực lực của mười người này biểu hiện ra khí thế cho đến ngựa không phi hành, khiến cho người ta giật mình nhất đó là, rốt cuộc là kẻ nào có thể có tư cách có được những nhân vật thần tiên này nâng đi trước như vậy. Chiếc kiệu lúc này chậm rãi hạ xuống, mấy ngàn người dị khẩu đồng thanh hô lên, cung ngânh tôn chủ, Tôn chủ ư. Chẳng lẽ ở trong kiệu chính là nhân vật thần bí nhất ở tu chân giới, là chủ nhân của khoái hoạt lâm, tôn chủ? trong sáu cô nương giải hoa phía trước có hai người đi đến nhẹ nhàng vén rèm kiệu lên một cái thân ảnh được vạn người nhìn vào từ trong kiệu đang chậm rãi mà đi ra một màu tóc đen dài bay loạn trên vai vóc người không cao không thấp không béo không gầy da dẻ trắng nõn khiến cho bất cứ một cô gái nào cũng phải ghen tị ngũ quan phối hợp vô cùng tuấn mỹ nhưng ở trong đôi mắt lại mơ hồ có một chút cảm giác yêu dị nhìn vào khuôn mặt của người trước mắt này Trong đầu mỗi một người đều không khỏi hiện lên một khuôn mặt khác, duy nhất có thể cùng nó so sánh chính là khuôn mặt của Phương Tử Vũ. Quay trở lại thì lúc này động tác của người này rất là quyến rũ, khẽ đặt lên tay của một nữ tử bên cạnh. Mỗi một bước tựa như là yếu đuối vô lực, thoạt nhìn cơ hồ khiến cho tất cả nam nhân ở đây bất giác nổi lên dục vọng sâu kín, nhưng lại nhìn về phía bộ ngực bằng phẳng của kẻ đó thì trong đầu tất cả mọi người chỉ lưu lại hai chữ rõ ràng là nhân yêu, có nghĩa là gai. Ánh mắt của tên thiếu niên đó đảo qua hàng người xếp phía dưới, làm là những người bị hắn nhìn qua đều không khỏi đem ánh mắt rời đi. Không phải là xuất phát từ sự tôn kính, mà thực sự là không thể nhìn thẳng vào ánh mắt của người đó, bức người lắm. Ánh mắt của tên thiếu niên nọ chỉ dừng lại trên khuôn mặt của bách độ lâu hơn một chút, sau đó một lần nữa rời đi. Ngay sau đó mỉm cười nhẹ giọng mà nói thật là xin lỗi, ta không phải tôn chủ. giọng nói của hắn cũng mang đến cho người ta một loại cảm giác không âm không dương, rõ ràng là thân nam nhi nhưng lớn lên một khuôn mặt nữ nhân. thêm vào đó phối hợp với giọng nói ngọt ngào của nữ nhân, những người không biết còn thật sự nghĩ rằng hắn là một nữ nhân. đột nhiên nghe được lời này của tên thiếu niên đó, tất cả mọi người đều giật mình kinh ngạc, trưởng môn các phái bất đắc dĩ đem ánh mắt ném về phía của bách huyền. Bách Huyền ho khan một tiếng, đi lên mà nói. Tại hạ là Ngọc Hư Cung Bách Huyền. Thiếu niên đó hơi gật đầu tỏ ý đã biết. Trong mắt Bách Huyền trượt lóe lên một tia giận dữ. Chỉ là phần tức giận này đã bị ẩn giấu rất là tốt. Bất cứ kẻ nào cũng không nhìn ra được. Bách Huyền tiếp tục mà nói. Xin hỏi các hạ là... Thiếu niên đó mỉm cười nhẹ nhàng mà nói. Ta tên là Hàm Nguyệt. Gia sư đang bế quan không thể phân thân. Hơn nữa cũng chỉ là một đầu yêu nhiệt gây họa mà thôi, không cần làm phiền đến lão nhân ra người làm gì, sự việc lần này gia sư đã toàn quyền giao cho ta xử lý. Mọi người lúc này mới bừng tình đại ngộ, làm hơn nửa ngày hóa ra già không đến chỉ phải trẻ đến, nhưng mà nhìn vào thực lực lộ ra lúc trước của ngờ 10 người bên cạnh hắn, thì quả thật là cũng không cần đến vị tôn chủ trong truyền thuyết kia tự mình đi ra làm gì. Lại nói sau khi mà nghe tên gai đó giới thiệu, thì Bách Huyền khẽ gật đầu mà nói. nguyên lai là thiếu chủ, thiếu chủ một đường vất vả rồi, mời vào ngọc hư cung nghỉ ngơi. Hà Nguyệt xô tay mà nói, không vội không vội, nghe nói trong tu chân giới các ngươi có tam mỹ đỉnh lập gì đó, không biết tam mỹ hôm nay có đến đây không nhỉ? Lời này vừa nói ra thì không ít người trên mặt lộ vẻ bất mãn, chỉ là không ai dám lên tiếng. Hàm Nguyệt không thèm để ý, tiếp tục mỉm cười nhìn Bách Huyền. Bách Huyền xấu hổ, kho khan một tiếng mà nói. Tại hạ sống lâu như vậy, cho đến giờ thì vẫn trồn chưa đi nghe đến ta mỹ gì gì đó. Hàm Nguyệt khẽ cười, rồi ngắt lời mà nói. Là thiên kim của Kiều U xuân Trang, tiểu thư lục tử huyên đó. Trang chủ Kiều U xuân Trang lục kiếm nam sắc mặt trầm lại. Ngay sau đó thì điền âm thầm vui mừng vì con gái đã không để đến. Ngăn cấm của hắn mà đã suốt đêm chạy đi tìm kiếm phương tử vũ ở nơi xa rồi Hàm Nguyệt tiếp tục nói Ngoài ra thì còn có bồng lai đảo tiên cư phái, tiên ngữ tiểu thư Nghe vậy đám người bồng lai đảo cũng đồng thời lộ ra vẻ tức giận Sau đó cũng nảy sinh ra một ý nghĩ giống hệt như là lục kiếm nam Chỉ là bọn họ không hề ngăn cản tiên ngữ xuất môn Ngược lại còn được thái thượng tán tiên, thiên tuệ ở trong phái đi cùng theo Cho nên không có gì phải lo lắng Mà còn có... Hàm Nguyệt nhìn Bách Huyền khẽ cười mà nói Kim mê tiểu thư của Ngọc Khư Cung nữa Bách kiếp ngay tại chỗ mặt đỏ hồng Bách độ cũng lộ ra phải giận dữ Trong lòng hai người đem Bách Huyền Mắng chửi, máu chó đổ lên đầu Nếu không phải ông ta ngăn cản Thì Kim mê có lẽ cũng không cần phải ở mãi trong Ngọc Khư Cung Lúc này càng có thể rơi vào hiểm cảnh chứ Ở trong mắt bọn họ tên hàng nguyệt nửa nam nửa nữ trước mặt chỉ mấy câu ngắn ngủi đã trở thành thể so với cả yêu ma quỷ quái còn đáng sợ hơn bách huyền cười gượng mà nói về điều này thiếu chủ hiện nay yêu nghiệt đang gây hỏa hàng nguyệt không thể nghe bách huyền nói ánh mắt chuyển đến phía sau lưng bách độ không xa rồi nhìn lên thân thể hai người kim mê và lang nguyệt đang đứng cạnh từ ngạo thiên ánh mắt lộ ra vẻ dâm tà không ngừng cật đầu mà nói không tồi nhỉ, không tồi. So với trên tranh vẽ càng thêm xinh đẹp. Ồ, oh, người bên cạnh cũng không tồi, không tồi. Trong lòng mỗi người đều hiện lên một ý nghĩ, dẫn lang nhập thế có nghĩa là dẫn sói vào nhà rồi. Hàm Nguyệt chính là một đầu lang, còn một con sói rất là đói nhưng lại chỉ thích ăn thức ăn ngon. Chỉ có điều không một ai dám phản kháng, bởi vì lang là do bọn họ tự mình dẫn tới. Chỉ cần 10 người bên cạnh hắn thôi cũng đủ giết sạch vài ngàn người tại đây. Thật là một bước một bước sai lầm hối hận ngàn năm mà. Một số kẻ âm thầm vui sướng, còn có một số người khác thì bắt đầu lo lắng. Một cái liên minh như vậy, còn chưa bắt đầu đã như là cát rời rạc. Phải nói là bọn họ từ trước đến nay vốn không có ý tụ tập. Điều duy nhất bọn họ nhìn chúng đó là lực lượng trong tay của Hàm Nguyệt và thực lực sau lưng hắn. Hàm Nguyệt cũng không biết những người này đang suy nghĩ điều gì. Chỉ nhìn về phía hai người Lăng Nguyệt và Kim Mê nói tiếp, "Những cái việc yêu quái gì đó ấy, thì ngày mai mọi người hãy bàn lại đi, còn một lát nữa thì hãy cử hai người này đến hầu hạ ta." Bách Huyền còn chưa nói gì, đám người Ngọc Hư cung đã bắt đầu náo loạn. Bách Kiếp lại càng kích động đến toàn thân run rẩy. Kim Mê và Lăng Nguyệt cũng nổi giận khuôn mặt đỏ bừng bừng. Đúng vào lúc này, một giọng nói trầm hậu, lạnh lùng vang lên, "Thôi, Người nói thối như cất chó vậy. Bách kiếp, bách thảo, bách độ cùng một số người vì câu nói này không khỏi âm thầm ủng hộ. Hàm Nguyệt sắc mặt trầm lại, ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn chăm chầm vào tên thiếu niên đang đứng trước mặt Kim Mê và Lang Nguyệt. Tên thiếu niên này cũng không chút yếu thế đắp lại. Mùi thuốc sống nồng nạc bắt đầu lan tràn. Hàm Nguyệt lạnh lùng mà nói. Người là tên nào? Thiếu niên đó cười lạnh mà nói chỉ dùng đồ vật nửa thân dưới để suy nghĩ thì không xứng để biết tên ta đâu. Hàm Nguyệt hai đấm nắm chặt, một cỗ sát khí mãnh liệt chậm chậm lan tràn ra toàn thân thể của hắn. từ nhỏ đến lớn hắn đều như báu vật được nâng niu tán tụng, từ trước đến nay đã bao giờ phải chịu đựng vũ nhục như vậy. chỉ cần là hắn muốn thì không ai dám cự tuyệt. căn cứ theo ghi chép cho đến nay, thì đây dường như là lần đầu tiên hắn nổi giận, chân chính nổi giận. Hận không thể lập tức giết chết kẻ thiếu niên trước mặt này. Và lúc này một tên nam tử phía sau của Hàm Nguyệt đi lên, kể tay hắn nói nhỏ vài câu. Hàm Nguyệt hai đấm vẫn không buông, chỉ cười lạnh mà nói. Ta còn tưởng là nhân vật nào? gan lớn như vậy, hóa ra là Minh Vương Điện Hạ, kiếm Hoàng Tư Đại Hiệp. Tư Ngạo Thiên không chút yếu thế mà nói. khoái hoạt lâm thiếu chủ cũng như vậy. Hàm Nguyệt cắn răng giọng điệu tàn nhẫn mà nói, Được, ta sẽ nhớ kỹ tên của ngươi, nhớ kỹ mặt của ngươi. Từ ngạo thiên cố tình kinh ngạc mà nói, Ô, ngàn vạn lần không cần đâu, Ta cũng không muốn trở thành vật ở trên giường của ngươi đâu. Lời này vừa xuất ra không ít kẻ nhịn không được phát ra tiếng cười. Hàm Nguyệt càng giận không để đâu cho hết. Ba tên nam tử bên cạnh hắn nhịn không được muốn sông lên. Chỉ ba trăm thiết huyết vệ phía sau lưng tử ngạo thiên đồng thời bước lên một bước, che một bên người tử ngạo thiên. Dương cung bạt kiếm, tình tế hết sức là căng thẳng. Một tên nam tử khác bên cạnh Hàng Nguyệt vội vàng ngăn cản ba kẻ kia, ở bên tay Hàng Nguyệt khẽ nói, chiếu chủ Hàng Nguyệt dùng sức vung tay mà nói, ta biết rồi. Giờ hung ác nhìn chằm chằm tử ngạo thiên mà nói, có ngày hôm nay, ta sẽ để cho ngươi biết, người mà ngươi đắc tội là ai? nói xong đầu cũng không quay lại tung tăng đi về phía trước bách huyền và một số trưởng muôn vội vàng đuổi theo sau chỉ để lại một ít trưởng muôn và đệ tử nhìn không quen cảnh này không khỏi âm thầm lắc đầu đợi mọi người đi xa sau đó bách kiếp mới cảm thán mà nói ngạo thiên à từ ngạo thiên thoải mái mà nói sơ thúc quyền tâm đi ngạo thiên ta tự có chủ trương một ánh mắt không đem thiên hạ đặt ở trong mắt Đủ làm cho những người bên cạnh xúc động, quả thực là trời sinh làm bá chủ mà. Bạch Kiếp giơ ngón tay cái lên, mặt lộ ra nụ cười cổ quái nói: "Ta chỉ muốn nói là, tiểu tử ngươi giỏi, giỏi đấy." Những người còn lại không khỏi bật cười, chỉ là trong tiếng cười vui vẻ mơ hồ vang lên theo sự lo lắng. Dù sao thì từ Ngạo Thiên cũng là đắc tội với lực lượng tuyệt đối trong tu chân giới, không nói đến vị tôn chủ ẩn giấu sau lưng, chỉ bằng 10 tên kia thôi cũng đủ choán ăn đủ đau khổ rồi. Nhưng cũng sẽ không có quá nhiều người để đến an nguy của Từ Ngạo Thiên. Cũng không phải là không lo lắng, mà là bọn họ biết lực lượng ẩn giấu sau lưng của Từ Ngạo Thiên tuyệt đối không yếu hơn khoái hoạt lâm đâu. Đầu tiên không nói là đương kim thượng đế Lý Thế Dân, tuyệt đối không cho bất cứ một kẻ nào động đến Từ Ngạo Thiên. Lại thêm một tên quái vật được xưng là đau Tôn, cũng tuyệt đối không để cho Từ Ngạo Thiên xảy ra chuyện gì đâu. Bọn họ lo lắng chính là tu chân giới hiện tại Thật sự sẽ có một trường đại loạn rồi sao Cái lực lượng tuyệt đối thần bí này Cái khoái hoạt lâm được người ta sùng bái này Nhưng lại bồi dưỡng ra một tên nhân tài như Hàm Nguyệt Kết cục của thiên hạ không cần nghĩ đến có thể biết trước được Đứng yên tại chỗ lấy trưởng môn các phái dẫn đầu Đám người bách kiếp bách độ bách thảo lục kiếm nam Vọng hải trần tâm không khỏi âm thầm lắc đầu Thiên hạ Ai... Hà Nguyệt thì như cũ bước nhanh về phía trước Hai đấm nắm chặt không buông Trên mặt sát khí bừng bừng Không thể tha thứ Tuyệt đối không thể tha thứ cho hắn được Hắn từ trước đến nay chưa từng phải chịu loại châm chọc vũ nhục như vậy Lần này sư phụ bế quan Tu chân giới vừa lúc có tin tức cầu viện Chuyển tới Hắn là một lòng muốn làm một phen đại sự Không kịp đợi sư phụ xuất quan Liền một mình mang theo một thân vệ của bản thân đi ra Hắn vốn cứ tưởng rằng bản thân mình vừa đến lập tức có thể thống lĩnh cả tu chân giới trở thành anh hùng lưu danh thiên cổ. Vốn tưởng rằng bản thân mình vừa xuất hiện là mỹ nữ trong thiên hạ sẽ rồn rập vây quanh. Vốn tưởng rằng bản thân sẽ làm một phen đại sự oanh oanh liệt liệt. Sau khi sư phụ xuất quan sẽ phải nhìn bình bằng nửa con mắt, à quên, bằng ánh mắt khác. Nhưng tất cả, tất cả những điều đó chỉ là một giấc mộng đẹp mà thôi. Đều bị một tên khốn nạn gọi là từ ngạo thiên đó đập vỡ nát trong lòng hắn nổi lên một cỗ sát khí trước nay chưa từng có. nếu như không phải là kiêng dè câu nói trước khi bế quan của sư phụ, hàn lúc đó đã sớm đem từ ngạo thiên chém ngàn vạn nhát rồi. hàn nguyệt, con hãy nhớ kỹ. tuy rằng thực lực bây giờ của con đã đủ sức hoành hành thiên hạ, nhưng ở trong thiên hạ còn có rất nhiều kẻ mà con không thể đụng tới, đặc biệt kiếm hoàng từ ngạo thiên. Và Ma Tôn Phương Tử Vũ vừa mới xuất đạo gần đây. Trước tiên không nói đến thực lực bản thân bọn họ. Sau lưng hai bọn chúng, đại biểu là Đương Kim Hoàng Thượng, nếu gây sự với bọn họ, sẽ tương đương với việc cùng Đại Đường Vương Triều hiện tại xung đột. Còn phải biết rằng Khói Hoạt Lâm chúng ta tuy cường đại thật, nhưng vẫn chỉ là một cái tổ chức tồn tại trong nước Đại Đường. Nếu như thực sự trọng giận Đương Kim Hoàng Thượng, Phái Binh dốc sức bao vây tiêu diệt Khói Hoạt Lâm, Cho dù các ngươi có công lực thông thiên cũng phải có lúc mệt mỏi. Tính tình này của ngươi ngàn vạn lần phải nhớ kỹ lời dặn của vi sư ta. Lời căn dặn của sư phụ vẫn vang vẳng bên tai. Hà Nguyệt vốn hạ quyết tâm. Lần này xuất sơn sẽ không có bất cứ một quan hệ nào với kiếm hoàng và yêu tôn gì gì đó đâu. Nhưng hết lần này đến lần khác thiên ý chiêu ngươi. Kẻ đầu tiên đắc tội ván chính là đương kim kiếm hoàng còn nữa ở trước mặt bao nhiêu người trắng trợn nói hắn không đáng giá cái cỗ oán khí này hắn tuyệt đối không thể nhẫn nhịn chịu được từ ngạo thiên người nhớ kỹ ta đó hà nguyệt khói miệng lộ ra nụ cười âm độc Là chân Tiểu Nhân đáng sợ hay là ngụy Quân Tử đáng sợ? Đối với Tử Ngạo Thiên mà nói, cả hai loại người đó đều không hề đáng sợ. Đáng sợ, đó là người hắn tín nhậm lại quay ngược vũi dao chữa về vì hắn. Trong căn phòng của trưởng môn Ngọc Hư Cung, Tử Ngạo Thiên sắc mặt vô cùng khó coi, nhìn khuôn mặt trước mắt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ của sư phụ mình. Bác Huyền cảm nhận được ánh mắt bức người của Tử Ngạo Thiên. Trong nháy mắt tựa như già nuôi đi rất là nhiều, cúi đầu thờ dài mà nói, Ngạo thiên à ngạo thiên, sư phụ biết là không lừa được con. Vừa rồi nói là để cho con xuất sơn điều tra sự việc yêu nghiệt gây loạn quà thực chỉ là mượn một cái cớ mà thôi. Mà vi sư cũng chỉ là muốn đem con điều đi mà thôi. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Từ ngạo thiên hay đấm nắm chặt lại, trong mắt lộ ra thần sắc khó tin. Bách Huyền lắc đầu mà nói Ngày hôm nay con đã gây thủ trúc oán với thiếu chủ Tiếp tục ở lại cũng chỉ làm hỏng việc mà thôi Vì Ngọc hư cung Được, được rồi, con sẽ đi Con sẽ đi Từ Ngạo Thiên Quả Quyết mà nói Nhưng mà con muốn Kim Mê và Nguyệt Nhi Cũng phải đi theo con Bách Huyền kiên quyết lắc đầu mà nói Không được Thiếu chủ thái độ cương quyết yêu cầu con ly khai như vậy Đồng thời chỉ định Kim Mê và la Nguyệt nhất định phải ở lại đó Từ ngạo thiên Hai đấm nắm chặt nổi giận mà nói Hắn dám sao Ngạo thiên à ngạo thiên Sư phụ biết là con không sợ hắn Nhưng con cũng phải vì những người bên cạnh Mà suy nghĩ một chút đi Tạm thời không bàn đến thực lực Của thiếu chủ ra sao Nhưng chỉ riêng mấy tên hộ vậy bên cạnh hắn Thôi tuyệt đối là cao thủ cấp bậc tán tiền Năng lực của con đúng là lớn thật đó Có lẽ đấu với cả một hai tên tán tiên, nhưng mười tên thì sao? Dựa vào ba trăm tiết huyết vậy thì sao chứ? Không dài, khi thế bọn họ quả thực mạnh mẽ đó. Nhưng chỉ có điều thời gian tu chân bọn họ quá ngắn. Tù vì chân chính của con và ta đều rõ ràng. Đừng nói là đám tán tiên đó, mà tùy tiện chọn ra một vị sư thúc bá của con. Cũng có thể tùy đem bọn họ đánh tàn. Một khi con phải thiếu chủ động thủ... Ba trăm thuyết thuyết vệ đó tất nhiên là phải chết không thể nghi ngờ rồi. Chẳng lẽ còn lại muốn kéo cả ngọc Hư cung vào hay sao? Ngàn năm cơ nghiệp của con lôn ngọc Hư cung ta, làm sao có thể hủy trên tay ta được? Ngạo thiên, lấy đại cục làm trọng đi. Thật là xin lỗi, sư phụ. Tiếng sư phụ này từ ngạo thiên nói ra thì vô cùng xa lạ. Hắn chậm rãi buông lòng hai nắm đấm, giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng lại lộ ra ý vô cùng kiên quyết mà nói. Con chuyện gì cũng có thể nghe theo người, nhưng duy nhất lần này là không được. Nếu như tên thiếu chủ đó không có động tác gì, con sẽ không đụng chạm đến hắn đâu. Nhưng vạn nhất hắn có thật sự ý đồ xấu gì với cả Kim mây và Năng Nguyệt. Cho dù con có phải liều cái mạng này, cũng phải kéo theo hắn chuông cùng. Nhưng người yên tâm đi, để lúc đó con sẽ tuyên bố thoát ly ngọc hư cung. Đến khi đó sự việc giữa con ván sẽ không dính dáng đến ngọc hư cung nữa. Ngạo Thiên! Bách Huyền giận dữ nói, Còn đang uy hiếp vị sư đây hả? Ngạo Thiên than nhẹ một tiếng nói, Thực sự xin lỗi sư phụ. Con đã rất lấy đại cục làm trọng rồi, nhưng việc này lưu bị đến hạnh phúc của Kim Mê và Nguyệt Nhi. Người cũng đã biết quan hệ của hai người bọn họ với con, cho nên việc này con tuyệt đối không thể đồng ý. Xin sư phụ hãy tha thứ cho Ngạo Thiên này bất hiếu. Từ Ngạo Thiên hướng về phía Bách Huyền khẩu lại, sau đó xoay người mở cửa phòng rời đi. Bách Huyền vô lực ngồi dựa trên ghế, nhìn ra cánh cửa được từ Ngạo Thiên thuận tay đóng lại, trên miệng lầm bẩm tự nói. Thật sai rồi ư. Không, Ngọc Hư Cung liệt tổ liệt tông trứng giám, những việc ngày hôm nay của Bách Huyền ta làm, tất cả đều vì dạng dỡ cho Ngọc Hư Cung ta, nếu sư phụ đã đem trước vị trưởng môn truyền đến tay ta, làm dạng dỡ Ngọc Hư Cung chỉ là trách nhiệm suốt cuộc đời của ta. Dù là trách nhiệm đi nữa, song phần trách nhiệm này quá nặng, nặng đến nỗi để ép mỗi người không thể thở nổi. Khi Từ Ngạo Thiên mang theo thất vọng, phẫn nộ bất đắc dĩ, vô số tình cảm phức tạp rời khỏi căn phòng của Bách Huyền thì đêm nay nhất định sẽ là một đêm không thể ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Từ Ngạo Thiên triệu tập 300 thiết huyết vệ Cùng bọn họ mật đàm rất lâu, sau đó Đích Thân mang theo Kim Mê lang Nguyệt, một nhóm ba người vô thanh vô tức rời khỏi Ngọc Hư Cung. Mọi người chỉ biết Bách Huyền lệnh cho bọn họ đi trước một bước xuống núi điều tra sự việc yêu ma quỷ quái gây họa cho nhân gian, nhưng lại không biết được nguyên nhân chân chính mà đám người từ ngạo thiên rời đi. Đối với sự rời đi của đám người từ ngạo thiên, Bách Kiếp, Bách Độ và Bách Thảo cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng căn dặn bọn họ mọi việc phải cẩn thận. Vì vậy một nhóm ba người mang theo một phần trách nhiệm và một phần bất đắc sĩ lặng lẽ rời khỏi ngọc hư cung. Từ đại ca, tại sao phải rời đi vội vàng như vậy? Vội vã chạy suốt một ngày rốt cuộc cũng rời khỏi địa giới của Côn Lôn. Kỳ mê rốt cuộc nhịn không được phát ra nghi vấn. Nàng và Năng Nguyệt chỉ biết đêm qua từ ngạo thuyên bị trưởng môn gọi đến, sau đó sắc mặt khó coi trở về. Lập tức đóng chặt cửa cùng Bách Kiếp, Bách Độ và Bách Thảo ba người bí mật đàm luận rất lâu. Sau khi bọn họ đi ra thì bắt độ Để cho nàng và Lăng Nguyệt Đi thu thập quần áo Sáng sớm ngày thứ hai liền theo từ ngạo thiên ly khai côn lôn Chỉ vì sự kiện Điều tra yêu nghiệt thôi sao Kim Mê không tin, Lăng Nguyệt cũng chẳng tin Bằng vào trực giác trời sinh của nữ nhân Các nàng hiểu rằng Giữa từ ngạo thiên và trưởng môn chắc hẳn đã phát sinh chuyện gì đó Hơn nữa hai người bọn họ Còn tranh cãi đến mất hòa khí Nhìn khuôn mặt Mang theo vẻ nghi hoặc của hai người Kim Mê và Lăng Nguyệt Từ Ngạo Thiên chỉ thành vô lực cười khổ mà nói, yên tâm đi, thật sự là không có chuyện gì đâu, chỉ là là vì chuyện bọn muội đúng không? Kim Mê ngắt lời mà nói. Từ Ngạo Thiên lắc lắc đầu nói, quả thật là sư phụ chỉ muốn ta xuống núi điều tra sự việc liên quan yêu nghiệt thôi, nhưng lại lo lắng cho hai muội một mình ở lại côn lôn, cho nên đã bắt buộc người ta phải mang theo các muội đi theo đó. Kim Mê Lăng Nguyệt không nói gì. Hai cô gái thông minh này rõ ràng đã sớm đoán ra chân tướng sự việc. Từ Ngạo Thiên từ tảng đá bên đường đứng dậy, vỗ vỗ mông về mặt tỉnh bơ mà nói: Đi thôi, trước khi trời tối chúng ta phải tìm được một quán trọ đã. Đột nhiên biến sắc, không một chút do dự mà rút thanh trường đao ở bên hông ra quát lên: Lai, đi ra đây! <cười> kiếm Hoàng quả nhiên là kiếm Hoàng nhỉ? Chúng tôi đã tận lực ngăn cản không cho khí tức thoát ra ngoài nhưng không nghĩ tới vẫn bị ngươi phát giác ra được. Từ góc khu ở phía trước thì bốn bóng người chậm rãi đi ra, bất ngờ chính là bốn tên đại hán ở bên người của Hàm Nguyệt. Nói là đại hán kỳ thực chỉ là mặt ngoài mà thôi. Bất kỳ ai biết người tu chân có thể giữ mãi tuổi thanh xuân, ví dụ như là bách độ đã hơn 200 tuổi, nhưng bề ngoài thoạt nhìn mới chỉ khoảng 30 tuổi mà thôi. Chỉ cần bà tha thích thì thậm chí có thể làm cho diện mạo của bản thân càng biến trẻ, cho dù là thành diện mạo của 18 tuổi cũng chỉ đơn giản như là một cái nhấc tay. Cho nên người tu chân không thể từ vẻ bề ngoài mà nhìn ra được tuổi chân thật. Từ Ngạo Thiên biết rằng bốn tên đại hán trước mặt này tuy rằng bộ dáng chỉ khoảng 30 tuổi, nhưng tuổi đời thực tế chắc hẳn đã vài trăm tuổi rồi. Kim Mây và Lăng Nguyệt cũng đều rút ra trường kiếm đứng sau lưng Từ Ngạo Thiên. Song là người mắt sáng, chỉ cần liếc mắt qua cũng có thể nhìn ra được Lăng Nguyệt mới tiếp xúc tu chân Tu vi chỉ ở mức cơ bản nhất Có lẽ là dùng đan dược phụ trợ Mới đạt được đến thành quả này Mà tên nói chuyện lúc trước Khẽ cười mà nói Xin tự giới thiệu là Bốn người tại hạ chính là tứ vệ bên cạnh thiếu chủ Tại hạ gọi là Nhật Sau lưng ta là Nguyệt Là Tinh là Không Từ Ngạo thiên nhìn chằm chằm Bốn người lạnh lùng nói Không biết nữa Bốn vị nhật nguyệt tinh không, chặn đường là có dụng ý gì thế? Dụng ý gì ư? <cười> nguyệt lở ra nụ cười khinh miệt mà nói, đương nhiên là mang các ngươi trở về rồi. Này, không phải đâu. Tên không sửa lại nói, thiếu chủ chỉ nói là hai nữ nhân kia thôi. Còn tên tiểu tử này, mặc kệ sống chết. Tên tinh gật đầu nói, không sai. Nhưng chỉ có điều thiếu chủ nói nhất định phải đem thi thể giải quyết cho gọn gàng đó, nếu không bị người ta phát hiện sẽ là một việc rất là phiền ai đó. Nhìn bọn chúng ngươi một câu ta một từ, từ ngạo thiên lạnh lùng mà nói, <cười> Chỉ băng vào vai kẻ các ngươi thôi ư. Tên Nhật khẽ cười nói, Kiếm Hoàng quả thật là nhân tài, ngàn năm khó gặp, từ con trẻ mà đã có thể tiếp cận cảnh giới của mấy lão đầu hơn bốn trăm tuổi chúng ta, nếu cứ tiếp tục như vậy. Kiếm hoàng đích xác có thể ngạo thị quần hùng. Nhân tài như kiếm hoàng đây vốn là đối tượng mà khói hoạt lâm chúng ta đôi kéo mươi đụng. Nhưng đáng tiếc rằng, ngài đã đắc tội, lại là thiếu chủ của chúng tôi. Đáng tiếc thật đó. Ngừng một chút, tiên nhật không để cho từ ngạo thiên có cơ hội chuyển tiếp, đột nhiên thấp giọng quát. Lên! Vừa ra lệnh xong thì nguyệt, tinh và không. Ba người đồng thời xếp thành hình tam giác đánh úp về phía của từ ngạo thiên. Từ ngạo thiên mặt mang theo nụ cười lạnh, không hề sợ hãi, trường kiếm trong tay mạnh mẽ vùng lên, âm âm, âm một trận núi long đất lở chứ con đường núi không viết tích con người này đang thi chuyển một tràng đại chiến kinh tế hãi tục.